Chương 131, Nhập Thế Tu Hành, 1 Trước khi xuất phát đi đến núi Trung Nam, tôi đến gặp người nhà của mình. Việc ở Đàm Cửu Long đã qua, tử địa gây hoảng sợ cho dân làng hàng trăm năm cũng đã được giải trừ. Người ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, sự sống nơi đây cũng sẽ khởi sắc như những vùng thủy vực khác của sông Hoàng Hà. Cha mẹ tôi hiện sống trong khu tái định cư của thị trấn, lúc gặp họ tôi không kể gì nhiều. Trận chiến Đàm Cửu Long quá là vượt sức tưởng tượng đi. Mà việc trọng mạng tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng với họ được. Tôi đến đây là chỉ muốn nói với họ một tiếng rằng tôi sắp cùng Khương Tuyết Dương đến núi chung Nam học đạo mà thôi. Học đạo cũng giống như việc xuất gia vậy, đều cần phải rủ bỏ Trần Duyên, cũng có nghĩa là về sau sẽ không thể ở bên gia đình được nữa. Cha mẹ không hề khuyên ngăn tôi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi lại cư nhiên không hé lộ bất cứ chuyện gì. Họ cũng hiểu rằng cuộc sống của tôi giờ đây không còn giống với người thường nữa rồi. Lan Nhi Mẹ nghe nói sự việc ở đàm cửu Long có liên quan đến Thùy Họa, có thật như vậy không con? Dạ. Tôi gật gật đầu. Thùy Họa bây giờ thế nào rồi? Con đừng có mà giấu mẹ, mẹ thấy rất nhiều đạo sĩ đã đi về hướng đàm cửu Long có người còn nhìn thấy âm binh mượn đường, bọn họ nói Hoàng Hà Nương Nương là đại họa, đạo sĩ và âm binh đến để bắt nó. Mẹ, mẹ cảm thấy Thùy Họa là người thế nào ạ? Tôi hỏi. Mẹ không cần biết. Chỉ cần nó không hại người thì mẹ vẫn luôn xem nó là con dâu nhà họ tạ Mau nói cho mẹ biết, Thùy Họa bây giờ thế nào rồi con, mẹ tôi rất quan tâm đến an nguy của Thùy hỏa Cô ấy đang ở dưới sông Hoàng Hà ạ. Thì ra nó vẫn ở dưới sông Hoàng Hà, con đi học đạo rồi nó phải làm sao hả con? Thấy, mẹ tôi hết lần này đến lần khác lo lắng cho cô ấy, nước mắt của tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. Hình ảnh thùy hòa trước khi xuống nước vẫn in đậm trong tâm trí tôi, toàn thân đều là máu, những vết thương có thể nhìn thấu được xương, nét mặt bi ai cũng cô ấy khi thiên tôn ngã xuống, cùng với ánh mắt nhìn tôi lần cuối đó, tuy nói chính khúc sông hoàng hà đối với cô ấy đâu đâu cũng tồn tại sinh cơ, nhưng cô ấy phải lại phải nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu thống khổ, lại phải tu hành bao nhiêu năm nữa mới có thể xuất hiện đây. Mẹ, con chính là vì cô ấy mới học đạo, con sẽ quay về tìm cô ấy. Sau khi nói lời từ biệt với cha mẹ, tôi cùng Khương Tuyết Dương ngồi xe rời khỏi nơi đây, thẳng tiến về núi Chung Năng. Mặc dù Khương Tuyết Dương là thiên hạ hà hành tẩu của toàn chân giáo, nhưng muốn đi quãng đường dài thì vẫn cần đến công nghệ hiện đại đó nha. Tôi thì ổn rồi, bận trang phục của người thường, mà Khương Tuyết Dương lại một thân áo bào đạo sĩ chói mắt, không biết đã phải nhận lấy bao nhiêu ánh nhìn hiếu kỳ, thậm chí có người còn hào phóng bố thí cho cô ấy nửa cơ. Tôi quen rồi. Đối với việc này, Khương Tuyết Dương chỉ dùng ba từ này để giải thích. Trên đường đi, tôi và Khương Tuyết Dương lại cùng nhau tán gẫu vô số chuyện. Ngày đó lúc đứng trên thuyền ô bồng, cô ấy cương nhiên biết rõ việc tôi che giấu mệnh cách thất sát. Cô ấy lúc đó vô cùng lo lắng, sợ tôi nói tuột ra chuyện đó. Tôi hỏi cô ấy rằng ma đạo tổ sư và tạ Lưu Vân sau khi rời khỏi quan trấn hồn thì sẽ đi về đâu. Khương Tuyết Dương đáp rằng hai người bọn họ tuy là đều phá tan hư không nhưng tình cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Ma đạo tổ sư ba hồn bảy ví tiêu tán, thần niệm cũng hóa thành Hy Di đồng quy với đất trời. Hy Di là gì? Nghe, mà như không nghe là Hy, nhìn mà không thấy là Di, đó là hình thái sau cùng của vạn vật khi niết bàn nhưng không phải người nào cũng có thể diễn hóa được. Khương Tuyết Dương nói rằng, muốn diễn hóa Hy Di thì lúc sống phải có được đại đạo của bản thân, bởi vì Hy Di chính là thể hiện đại đạo, chỉ có những nhân vật có cấp bậc đạo tổ mới có thể đạt được. Tu hành đến cảnh giới hợp đạo là chạm đến và cảm nhận ngưỡng cửa của đại đạo, đạo tâm và đại đạo tương khế hợp, có thể sử dụng sức mạnh quy luật bên trong đại đạo. Hơn nữa, một khi đã có được đại đạo của bản thân thì sẽ có thể kiểm soát toàn bộ quy luật bên trong đại đạo, ngoại trừ đạo tổ, chỉ có một số ít thiên tôn có đại đạo của riêng mình. Lúc đầu, sau khi ma đạo tổ sư tử trận, chỉ còn lại mảnh tàn hồn bị nhốt trong cổ quan trấn hồn, về sau tạ Lưu Vân mở cổ quan lại tiêu diệt luôn mảnh tàn hồn đó. Ma đạo tổ sư chỉ còn con đường là hóa thành hy di mà thôi. Trong cổ quan trấn hồn, ma đạo tổ sư hóa hy di vẫn có thể lộ rõ thần niệm nhưng một khi đã bước ra khỏi cổ quan thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nghe đến đây tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng trách tạ Lưu Vân từng nói tu đến cảnh giới như ma đạo tổ sư cũng không thể dùng hồn phách để định sinh tử. Còn tạ Lưu Vân thì sao? Tôi lại hỏi, tạ Lưu Vân bản thể vẫn đủ hồn đủ vía. Ra khỏi cổ quan trấn hồn chẳng qua chỉ là tự mình buông bỏ một thân đạo hành, một lần nữa gia nhập vòng luân hồi mà thôi, biết đâu chẳng bao lâu nữa nhân gian lại xuất hiện một vị đạo môn thiên tài đáng kinh ngạc không chừng, tu hành đến cảnh giới hợp đạo, lại sẵn sàng buông bỏ tất cả để tái sinh, tạ Lưu Vân này thật khiến người ta bái phục. Tôi nói, quả nhiên là tạ Lưu Vân, không ngoa khi nói ông ta là người duy nhất của đạo môn trong thời đại mạt Pháp, tạ Lan, cậu phải nhớ một điều. Một khi tạ Lưu Vân trùng sinh thì chắc chắn ông ta sẽ là kẻ địch mạnh nhất của cậu. Tại sao lại như thế? Đạo, giáo không giống nhau tất vi mưu cũng khác nhau, cậu là mệnh cách thất sát của ma đạo, mà tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ mang lá cờ của nhân đạo, ông ta sẽ không đứng yên nhìn cậu trở thành hậu duệ của ma đạo tổ sư đâu. Nếu đã như vậy thì tại sao lúc ở trong cổ quan trấn hồn tạ Lưu Vân lại không xuống tay với tôi luôn cho xong? Tôi lại hỏi. Trong cổ quan trấn hồn mọi người đều là hình ảnh phản chiếu, ông ta không làm gì được cậu, nhưng cậu không nên nghe lời ông ta mà từ bỏ kế thừa thuộc pháp thần thông của ma đạo tổ sư, đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu. Khương Tuyết Dương nói, chương 132, nhập thế tu hành, 2. Tôi lại cảm thấy không có gì là sai lầm cả, tu đạo cũng chính là thuận theo tâm ý, trái tim tôi kháng cự mọi thứ của ông ta. Có gắn gượng học đi chăng nữa thì cũng không thể thấu được toàn bộ tinh túy trong đó. Tóm lại, tôi đối với phần kế thừa này là không có duyên. Khương Tuyết Dương cũng giải thích về việc đàm cửu Long có dị biến sau khi tôi rời khỏi. Cô ấy nói ma đạo tổ sư và tạ lưu vân người trước người sau xé toạt hư không mà bước ra đã hút cạn kiệt khí của cổ quan trấn hồn. Chỉ đợi hồn của tôi từ trong đó thoát ra là sự tồn tại của cổ quan trấn hồn không còn cần thiết nữa. Toàn chân giáo được thành lập ở Bắc Tống bởi Vương Trọng Dương. Là đạo môn có sức ảnh hưởng nhất trong năm đạo giáo lớn, ở thời Đại Mạc Pháp, toàn chân giáo cũng như những đạo giáo khác đều được chia thành hai nhà nội và ngoại. Nội đạo giáo chỉ yêu cầu tu hành, đạo quan được xây dựng trên đài lăng vân sâu trong núi Trung Nam, mây che phủ quanh năm, người trên thế gian khó có thể nhìn thấy toàn cảnh giáo phái của nó, ngoài đạo giáo thì lại cởi mở với nhân thế, đón nhận hương khói của nhân gian và hấp thụ sức mạnh của niềm tin. Tôi bám gót theo Khương Tuyết Dương để tu hành tất nhiên là sẽ đến nội đạo giáo. Mới đầu tôi còn cho rằng nơi của nội đạo giáo sẽ khiêm nhường như ẩn sĩ, khi bước vào mới phát hiện nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác. Đạo quan nằm trên một vùng đất rộng lớn, có hàng trăm cung điện lớn nhỏ, to hơn mấy trăm lần huệ tề quán, thật khó tưởng tượng nó được xây dựng nên như thế nào trong vùng núi sâu và hoang vắng này. Thấy tôi nhìn đến ngớ người, Khương Tuyết Dương nói rằng nơi này không hoàn toàn là do sức người xây dựng nên. Chớ quên rằng cao nhân của đạo môn có thần uy dời núi. Nếu người trên thế gian thấy được nơi đây ẩn giấu vô vàng đạo quán như vậy không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Tôi không khỏi thốt lên, toàn chân giáo nội đạo giáo như một cảnh giới bí mật, được che đậy bởi một vòng tròn ma thuật, giả như có người trèo đèo lội suối đến được đây đi chăng nữa nhưng lại không tìm thấy cửa quan thì cũng không thể biết được toàn cảnh đạo quán này, có đến đây thì cái nhìn thấy chẳng qua chỉ là một số tàn tích như tượng đài mà thôi, nghĩ cũng đúng. Kẻ tu hành vốn không nên tham gia thế tục, thần thông phép thuộc đối với nhân gian thời đại mạt Pháp mà nói là nghịch lý. Khương Tuyết Dương là hành tẩu thiên hạ, sở hữu riêng một biệt viện, sau khi chính thức bái sư, tôi cũng sống ở đây. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cùng cô ấy ngày đêm tu hành đắc đạo, mỗi ngày ngoại trừ cùng các đệ tử khác học ba buổi thì toàn bộ thời gian khác tôi đều ở trong biệt viện của sư phụ. Thân phận của tôi rất đặc biệt, tất cả mọi người đều biết đến mối quan hệ giữa tôi và phá quân của ma đạo. Nhưng nhờ vào sự bảo hộ của Khương Tuyết Dương mà không ai dám nhiều lời, chỉ là người hâm mộ Khương Tuyết Dương quá nhiều, tôi lại thân thiết với cô ấy như vậy, không tránh khỏi có những đệ tử ghen tuôn vô lý đó trời ạ, thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua 2 năm. Tuy rằng tư chất của tôi không tốt nhưng lại có sự tập trung cao độ, sau 2 năm tôi đã phá bỏ được cảnh giới thông linh, bước vào cảnh giới chân khí. Khương Tuyết Dương từng nói muốn học được kiếm pháp của đạo môn thì cần phải đạt đến cảnh giới chân khí. Hiện tại tôi đã đạt cảnh giới chân khí liền muốn cô ấy chỉ dạy tôi phong vũ kiếm, phong vũ kiếm là do phong thần ban tặng, bây giờ tôi có dạy cậu thì cậu cũng không thể nào học hết được tinh túy của nó đâu. Khương Tuyết Dương đáp. Vậy tôi nên học kiếm pháp gì? Mệnh cách thất sát tất nhiên sẽ học sát kiếm. Kiếm pháp của toàn chân giáo đòi hỏi thiên nhân hợp nhất, đạo thâm sâu nhưng không đủ sát sinh. Vậy tôi có thể học sát kiếm từ đâu? Tôi hỏi, cậu có mệnh cách thất sát? Sát kiếm căn bản không cần phải học, khi sát tâm nổi lên sẽ biết thế nào là sát kiếm, chỉ là đạo môn là nơi thanh tịnh, rất khó nổi sát tâm, cậu đã cùng tôi tu hành 2 năm, cũng đã đến lúc nhập thế mà tôi luyện rồi đó. Khương Tuyết Dương là muốn tôi nhập thế cảm tà túy độ vong hồn, nói rằng đợi đến lúc tôi mài dũa nên sát tâm sẽ tự nhiên thông qua mình cách thất sát mà lĩnh hội được sát kiếm. Trên núi 2 năm nay tôi đã quen với cuộc sống tu hành thanh tịnh. Nghe đến hai từ nhập thế liền có chút bối rối mà không khỏi hỏi cô ấy rằng muốn nhập thế thì tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhập thế cần dựa vào nhân quả, cậu vẫn đang giữ phân thủy kiếm của vương gia, trước hết hãy kết thúc đoạn nhân quả này, đến thời điểm nào đó tự nhiên trên người sẽ có phần nhân quả khác. Sư phụ không đi cùng tôi ư? Tạ Lan à, tôi có thể bảo vệ cậu một thời gian nhưng không thể bảo vệ cậu một đời. Sự việc đàm cửu Long đã qua rồi, cậu cần phải kịp trưởng thành trước khi phá quân một lần nữa xuất thế. Chương 133: Phật gia xuất giá 1. Chuyện được đăng tải duy nhất trên trang định này có ngư, vui lòng đừng sao chép khi chưa có sự đồng ý của trang chủ. Trước đây Phật gia có nói nếu tôi muốn biết rõ chân tướng thì đến hẻm o Y ở Nam Kinh tìm cô, đã hai năm không gặp, bây giờ không biết cô ấy có còn nhớ tôi là ai không nữa. Trải qua trận bảo táp ở Đàm Cửu Long, sau đó lại tại toàn chân giáo 2 năm, bây giờ tôi có cảm giác như được tái sinh làm người, hiện tại vẫn đang là thời đại mạt pháp. Không có cơ duyên, cũng không có yêu linh quỷ mị phô trương thanh thế, kẻ tu hành muốn nâng cao tu vi thì bắt buộc phải nhập thế. Lòng người phức tạp những ham muốn dục vọng, tạo kẻ hở cho những linh hồn quỷ giữ xâm nhập, nhiễu loạn nhân gian. Cái gọi là sát tâm, không phải là ham muốn giết người, cũng không phải giết người bừa bãi mà là một kiểu thái độ của đạo gia. So với sự phổ độ chúng sanh của Phật gia, sát tâm đối với đạo gia mới quan trọng nhất. Trong đạo Pháp tu hành vẫn có câu nói, thay trời hành đạo. Đối với những sinh linh xâm phạm thiên đạo nhân luân, những kẻ tu hành đạo môn sẽ không ngần ngại xuống tay sát phạt, những nhà đạo thống khác nhau đều có những thuật sát phạt khác nhau, mà bản thân lôi pháp cũng được sinh ra với mục đích thay trời hành đạo như vậy. Sau khi xuống núi, tôi thay sang thường phục, nhìn mình trong gương tôi không khỏi cảm thán bản thân càng sống lại càng trẻ ra nha. Lần đó, vài viên tuyết liên đang đã giúp thân thể tôi tốt lên không ít, da dẻ mịn màng săn chắc, mi nhãn thanh cao. Dù đã gần 30 tuổi nhưng trong tôi còn trẻ hơn cả hai năm trước nữa trời ơi, tuổi tác của những người tu đạo vốn dĩ là một câu đố, có những cao nhân tu đạo đã tới tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn giữ được dung mạo như thời trẻ cơ. Ba ngày sau, tôi đã đến được hẻm ô y ở Nam Kinh, hẻm ô y được bảo hộ như một di tích cổ, nhưng vương gia lại không ở đây. Trong lịch sử rất nhiều gia tộc quyền quý có những truyền thống bí mật, vương gia là một trong số đó. Không những bước chân vào bảo giới mà đồng thời còn có được địa vị độc tôn của mình trong giới tu hành, vương gia cũng tu hành, bản thân tuệ nhãn là một loại bí thuật thần thông của người tu hành, chỉ là nó quá độc đoán và kiêu ngạo nên đã bị những người tu hành chính thống vứt bỏ. Đương nhiên, tu hành của vương gia không thể so sánh với đại đạo giáo của toàn chân giáo, pháp thuật tu hành của họ nhất cử nhất động đều không tách rời khỏi thế tục, không theo đuổi trường sinh đại đạo, chỉ cầu cho nhân gian vinh hoa phú quý. Ma đạo muốn một lần nữa cuộc khởi chẳng khác nào là bắt đầu từ con số không, không thể không tích lũy vật chất của cải, đó cũng là lý do mà Khương Tuyết Dương muốn tôi đến vương gia. Còn có, truyền thống cha truyền con nối ngàn năm này của vương gia, những bí mật thế tục được nắm giữ bên trong có khi còn có tính thực dụng hơn cả kho tàng của đạo giáo, họ có thể tiếp cận thế giới mà người phàm không thể chạm vào, tất nhiên họ cũng biết đến sự tồn tại của âm linh tà túy. Nếu như thân phận tôi chỉ là một người bình thường bắt đầu nhập thế thì không biết năm nào tháng nào mới có thể tôi luyện ra sát tâm. Tuy trận chiến đàm cửu Long ngày đó là nhìn vào nhân tại huyền Quang chân khí, nhưng chủ yếu là do nó có liên quan đến sự tái xuất của ma đạo tổ sư. Nếu không thì những người đó sẽ khó có thể xuất hiện trên nhân gian nói gì đến việc hội tụ lại với nhau. Đối với thế tục mà nói, những người tu hành nắm giữ chân khí vẫn chính là sự hiện diện thần tiên. Tôi muốn nhập thế vương gia chắc chắn sẽ được trọng dụng. Vì lão tổ của vương gia vẫn chưa đạt đến đỉnh cao tu vi chân khí. Gõ cửa vương gia, tôi trực tiếp nói rõ ý định đến đây để gặp Phật gia của mình. Con cháu vương gia nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thấy tôi một thân thường phục lại nét mặt thô kệt liền nói, Phật gia không phải là người mà ai cũng có thể gặp đâu nhé. Liên quan đến phân thủy kiếm, ngay khi nghe tôi nói đến phân thủy kiếm, nét mặt của người này liền thay đổi, gấp trúc hỏi, không biết tên của tiên sinh là gì. Tôi liền đi thông báo với gia chủ. Cố nhân thôn bạch vụ, tôi họ tạ. Một lúc sau, vương hán sinh mang theo hai tùy tùng đến gặp tôi. Sau này tôi mới biết, vương gia cũng có hai phần nội và ngoại giống như đạo thống, ngoại môn quản nhập thế, nội môn làm chủ tu hành. Sau khi vương gia dựa vào phân thủy kiến làm giàu kho báu của mình, vương hán sinh tiếp tục nối giỏi làm người đứng đầu ngoại môn. Ra là cậu. Vương hán sinh hiển nhiên vẫn nhận ra tôi. Tôi đến để đưa phân thủy kiếm, nhân tiện thăm hỏi Phật gia. Nói xong, tôi lấy phân thủy kiếm từ trên lưng xuống, trực tiếp đưa qua. Chương 134, Phật gia xuất giá, 2. Vương Hán sinh không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó mới đón lấy trong sự kinh ngạc, mở miếng vải bọc bên ngoài ra, liếc nhìn một cái liền kích động che lại. Ta vào báo với lão tổ trước, các người hãy đưa tạ tiên sinh đến phòng khách đi. Nói rồi vương hán sinh liền chạy một mạch vào nội viện, sân viện vương gia yên tĩnh, tường cột chạm khắc cổ kính, không hổ là thế tập môn phiệt. Trên đường đi, tôi bắt gặp khắp vương gia treo đèn kết hoa, hỉ khí bao trùm, hỏi ra mới biết hôm nay lại là ngày đính hôn của Phật gia, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi vì vương gia hiện tại chỉ có một vị Phật gia, vương gia làm sao có thể gã cô ấy cơ chứ, vương gia là quý tộc ngàn năm, không thiếu quyền thế hay phú quý, mà nay vương gia lại bằng lòng gã Phật gia đi. Chắc chắn người đó không thể tầm thường Người mà Phật gia lấy là ai vậy? Tôi hỏi, là đệ tử của phái Mao Sơn, Chương Phàm, quả nhiên là giống với suy đoán của tôi, có thể khiến Phật gia đồng ý kết hôn chỉ có thể là người xuất thân từ đạo giáo lớn, bởi vì vốn dĩ vương gia cũng tu hành, xuất thân không kém những đạo giáo vừa và nhỏ, Chương Phàm có lai lịch thế nào? Là cháu trai của thiên hạ hành tẩu phái Mao Sơn Chương Nhược Hư? Ồ, cũng tính là môn đăng hộ đối. Tôi Thảo Mai nói, năm đó tôi cùng Phật gia đến đàm cửu Long, tôi rất có hảo cảm với người như cô ấy, hơn nữa tôi là một trong số rất ít người nhìn thấy tuệ nhãn của Phật gia, sự duyên dáng và ấm áp của cô ấy, và cuối cùng là đôi mắt làm tan nát cõi lòng tôi đã để lại sâu thẳm trong trái tim tôi một ấn tượng khó mà quên được, bản chất là đàn ông, khi nghe cô ấy sắp kết hôn trong tim tôi cũng dâng lên một chút cảm giác chua chát. Môn đăng hộ đối khỉ gì? Cái tên lăng nhăn kém cõi chương phạm đó căn bản không xứng với Phật gia nhà chúng tôi. Người tùy Tùng nói với biểu tình không hài lòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Việc, này phải kể từ chuyến đi Miu Cương khám phá kho báu Nửa tháng trước, vương gia nhận được tin báo từ người chăn cừu, người chăn cừu là cách nói của thế giới biệt bảo, họ chuyên tìm kiếm kho báu trên trời, sau khi phát hiện ra biệt bảo có thể lấy được thì lấy, không lấy được thì bán lại cho người khác. Người chăn cừu này nói rằng ở đầm nước đen trên sông Thái Hà ở Miêu Cương có xuất hiện dị bảo bảo khí xung thiên, vương gia đã cho người đến kiểm chứng, bắt gặp thải quan hoa trong nước, vương gia sướng điên, sau khi trả rất nhiều tiền cho người chăn cừu liện đem người xuất phát đến đầm nước đen tìm kiếm bảo vật. Đầm nước đen nằm sâu trong thung lũng, độc trùng đầy trên đất, tương truyền rằng đầm nước đen này là di tích của một chiến trường cổ ở Miêu Cương, thi hại trong nước nhiều vô kể, có thể sánh ngang với đầm cửu Long Muốn đi đến một nơi nguy hiểm như thế để tìm kho báu, tất nhiên sẽ nhờ tới Phật gia. Trong lúc Phật gia dùng tuệ nhãn để tìm kiếm, phát hiện kho báu bí mật này nằm trong một ngôi mộ dưới đáy nước, xung quanh bị khí đen kỳ dị bao phủ nhìn không thấu. Hơn nữa ngôi mộ này chất đầy xương trắng, tạ âm vô cùng, nên Phật gia đã khuyên vương hán sinh từ bỏ đi. Thế nhưng vương hán sinh không đành lòng tay không trở về, từ khi mất phân thủy kiếm, địa vị của hắn ở ngoại môn càng ngày càng thấp, nếu không lấy được vị vật này E rằng chức vị gia chủ của hắn cũng không ngồi được bao lâu nữa. Sau khi con cháu vương gia xuống nước, cuối cùng dị bảo cũng được lấy lên từ bên dưới những bộ xương sau nửa tháng. Cậu nhất định không đoán ra dị bảo này là gì đâu, có đánh chết chúng tôi cũng không nghĩ đến là thứ đó. Đó là cái gì? Tôi hỏi anh Linh đang còn lưu lại của bạch cốt ác tướng sau khi chết. Anh Linh đang của bạch cốt ác tướng quả thật là một dị bảo hiếm thấy, những loại bảo vật như thế không phải ai cũng có thể động vào. Kèm theo nó là lời nguyền oán hận của bạch cốt ác tướng, ban đầu không ai biết nó là thứ gì, sau khi mang về nhà, vương hán sinh đem nó đến nội môn để dân báu vật vừa lấy được, vương lão tổ mới chỉ ra đây là anh linh đăng của bạch cốt ác tướng. 7 ngày sau, ác mộng ập đến, bất cứ ai đã từng chạm qua anh linh đăng đều bị oán hận của bạch cốt ác tướng nguyền rũa, mỗi ngày sau khi chìm vào giấc ngủ đều là tiếng kim qua thiết mã trung chuyển đất trời, đến cả vương lão tổ cũng không buông tha. Thần kinh của những người bị dính lời nguyện bị tàn phá nghiêm trọng, sau khi phát sinh, chuyện này nhanh chóng lan rộng trong giới tu hành, chương phạm tìm đến cửa nói rằng hắn có thể giúp vương gia phá giải được lời nguyện, nhưng có một điều kiện, điều kiện đó là phải để Phật gia gã cho hắn. Đúng vậy. Vương gia rơi vào thế bất đắc dĩ, mặc dù không cam lòng nhưng nếu như lời nguyện không được phá giải, trên dưới vương gia không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Chưa kể, chương phạm đã ra mặt. Vương gia không có cách nào đi tìm những cao nhân của đạo môn khác nhờ giúp đỡ, bởi vì không ai nguyện ý đắc tội với hắn, đắc tội với hắn cũng xem như đã đắc tội với hành tẩu thiên hạ chương nhược hư của Mao Sơn phái. Ở trận chiến đầm cửu long tuy chương nhược hư không thể hiện thanh uy, nhưng ở phạm gian thế tục ông ta lại là thần tiên sống với thủ đoạn thông thiên, pháp thuật độc môn thần tiên tác của ông ta thậm chí còn làm kinh ngạc thế nhân. Uy danh trong thế tục tốt hơn cả Khương Tuyết Dương, thấy vương gia gật đầu đồng ý, Hôm đó chương Phạm đã mang viên anh Linh đang đi, phá giải lời nguyện cho Vương Gia, sau đó chọn hôm nay làm ngày đính ước. Chương 135, Thái độ của Vương Gia, 1 Tôi ở phòng khách đợi không lâu thì có lão bà một thân thanh y bước vào chuyển lời của Phật Gia. Tạ tiên sinh, Phật Gia muốn gặp cậu, cách ăn mặc của lão bà này gây ấn tượng không nhỏ với tôi, kiệu mềm của Phật Gia trước đó chính là được khiên bởi bốn lão bà ăn mặc như thế này, tôi cùng lão bà bước ra ngoài. Xuyên qua đình nghỉ mát rồi một hành lang dài và hẹp, cuối cùng là bước vào một căn phòng được bao phủ bởi hoa, căn phòng rất tối, trong phòng, Phật gia đang ngồi ngay ngắn đối diện với cửa. Sau khi cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào gương mặt của cô ấy như chiếu vào một mảnh sứ tuyệt đẹp, lão bà khép cửa lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Phật gia. Mắt của cô ấy vẫn cuốn một mảnh vải đen, không thể trông rõ nét mặt, chỉ nhìn vào đôi má mới thấy cô ấy tiêu tụy đi nhiều, ngày đó từ biệt. Tôi cứ nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp, nào ngờ đã đợi chờ 2 năm rồi. Phật gia nhàn nhạt mở lời. "Ừm. Phật gia gần đây vẫn tốt chứ?" Tôi hỏi, "Trên đường cậu đi tới đây có lẽ cũng biết rồi đó, Vương gia muốn tôi cùng Trương phàm của Mao Sơn phái định hôn. Bản thân cô có nguyện ý không?" Tôi lại hỏi, "Sau khi làm Phật gia thì cái mạng này của tôi đã giao cho Vương gia rồi, trước nay cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục tốt đẹp gì." Bây giờ chương Phạm đem an nguy sinh tử của người trong vương gia ra ép tôi lấy hắn, tuy tôi là một phế nhân, nhưng trong tim vẫn không hề nguyện ý. Nếu cô không đồng ý kết hôn thì sẽ thế nào? Chương, Phàm chỉ tạm thời dập tắt chứ không phá giải lời nguyện của viên anh Linh Đan, nếu như tôi không đồng ý, vương gia sẽ bị lời nguyện của bạch cốt ác tướng giàn vặt, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, các người không nên để hắn mang viên anh Linh Đan đi, ai là người gây họa thì nên tự giải quyết. Muốn loại bỏ lời nguyền của bạch cốt ác tướng thì nên xuống tay từ chỗ viên anh Linh đang kìa, tôi nói, đúng là như vậy, nhưng ngay cả khi hiện tại có người muốn ra tay thì cũng đã muộn rồi, nhưng nếu tôi cùng hắn thành hôn, hắn sẽ trở thành người của vương gia, đến lúc đó toàn bộ gia tài tích lũy nhìn năm của vương gia cũng sẽ bị hắn kiểm soát, Phật gia nói đến đây, ngay lúc đầu tôi cũng đã nghĩ đến. Nghe nói tu vị của chương phàm đã đạt đến đỉnh cao chân khí. Loại người này cho dù phẩm cách có kém cũng không thể vô duyên vô cớ động sắc tâm với Phật gia được. Tuy Phật gia kiều Mỹ, nhưng lại chưa từng để lộ dung nhang của mình trước người khác, như vậy thì từ đầu chương phàm không phải đánh chủ ý lên người cô ấy, mục tiêu của hắn là toàn bộ vương gia. Từ khi trận chiến đàm cửu Long kết thúc êm đẹp, trong giới đạo môn bắt đầu nổi lên tin đồn rằng thời đại mạt Pháp sắp kết thúc. Một khi thời đại mạc Pháp kết thúc, những người tu hành trong nội môn của các đạo giáo lớn sẽ càng tranh nhau nhập thế. Nếu việc đó xảy ra, việc tranh đoạt của cải vật chất trong thế tục tất nhiên là không thể tránh khỏi. Vương gia là hào môn nghìn năm, gia tài giàu có, những đạo giáo vừa và nhỏ không thể đụng đến vương gia, mà trong mắt của những đạo giáo lớn, vương gia không khác gì một miếng thịt béo bở. Vương gia trong thế tục vốn dĩ có sức ảnh hưởng rất lớn, họ chỉ cần hành sự cẩn trọng, những đạo giáo lớn sẽ không dễ dàng xuống tay. Nhưng thời vận của vương gia thực không tốt, lại dính phải lời nguyện trên viên anh Linh Đan của Bạch Cốt Ác Tướng. Đầm nước đen là tàn tích chiến trường cổ ở miêu cương, bạch cốt ác tướng lại là tướng quân tử Trần quán hận không tan. Mà bạch cốt ác tướng lại mở ra linh trí, hấp thụ tà khí nơi chiến trường để tu hành đắc đạo, người thường tu hành sau khi luyện được chân khí có thể mở ra huyền quang để dự trữ chân khí của mình, vì bạch cốt ác tướng là tử linh không có huyền Quang sau khi luyện ra chân khí sẽ dùng phương thức kết đan để dự trữ chân khí. Cái gọi là anh linh đan. Thực chất chính là vật kết tụ chân khí của bạch cốt ác tướng. Nếu có thể luyện hóa và hấp thụ đầy đủ, đối với người tu hành mà nói còn trân quý hơn cả thiên linh dị bảo, chỉ là anh Linh Đăng đã được yểm oán hận trước khi chết của bạch cốt ác tướng, những kẻ đạo hành không đủ không cách nào luyện hóa được, không cẩn thận sẽ bị phản ứng dữ dội. Còn đối với người thường mà nói, anh Linh Đăng không phải thứ tốt lành, một chút bấn cẩn sẽ bị dính lời nguyên của bạch cốt ác tướng. Từ đó tâm trí sẽ bị tàn phá bởi linh hồn của những anh hùng tử trận. Mao Sơn phái tinh thông bùa chú, chương phạm tất nhiên có thể dễ dàng ngăn chặn lời nguyện của bạch cốt ác tướng lên vương gia, tuy nhiên muốn luyện hóa viên anh linh đăng này, trừ khi hắn ta đã tu hành đến cảnh giới huyền quang, nếu không căn bản là làm không nổi. Chương 136, Thái độ của vương gia, 2 Vậy tu vị của chương Phàm thì thế nào? Tôi hỏi, tôi không hiểu rõ về tu hành. Nhưng đã từng nghe lão tổ nói một câu, hắn chắc hẳn là đang ở đỉnh cao chân khí sắp phá nhập huyền quang Phật gia đáp. Thật là một kế hoạch thâm độc, tôi thấp dọng mắng mỏ một câu. Chương Phàm đang gặp khó khăn trong tu hành, anh Linh Đăng này đối với hắn chính là cơ hội trời ban Nhưng hắn không những mang anh Linh Đăng đi, thuận tay mang luôn toàn bộ gia tài của vương gia, thậm chí còn có luôn tuệ nhãn của Phật gia. Hiện tại sự việc này đã bị tôi nhìn thấu. Tôi tất nhiên sẽ không để kế hoạch của hắn ta thành công. Vương gia rất quan trọng đối với tôi, hơn nữa Phật gia vốn đã là cô gái khổ mệnh nhất thế gian, nhưng cách của tên chương phạm này quá hèn hạ đi, tôi sẽ không đứng yên nhìn Phật gia trơi vào hố lửa. Hơn nữa nếu không có phân thủy kiếm của vương gia, tôi cũng đã không thể vào cổ quan trấn hồn, về phương diện này mà nói thì tôi đã nợ vương gia một phần nhân quả. Hiện tại vương gia gặp nạn, vừa đúng lúc tôi tìm đến để làm rõ đoạn nhân quả này. Nhưng mà hiện tại tôi chưa thể tiết lộ được, chương Phàm tối nay sẽ quay lại để đưa thiệt cưới, tôi định gặp hắn ta rồi hãy nói tiếp đi. Mao Sơn và Toàn Chân Giáo đều là đạo giáo lớn, thân phận hiện giờ của tôi là đệ tử của Toàn Chân Giáo, không thể trực tiếp gây xung đột với hắn ta, chắc chắn phải tìm một cái cớ để nói về việc này. Tại sao cậu không hỏi tôi hôm đó đã thấy gì dưới nước? Phật gia hỏi. Nếu tôi đoán không sai, cô chắc là đã nhìn thấy một cổ quan tài. Cậu đã biết rồi à? Phật gia hơi ngạc nhiên, ừm, tôi không những biết rồi mà còn đã đi vào trong đó rồi cơ. Bí mật đàm cửu Long tuy đã được hé lộ, nhưng đối với người ngoài cuộc thì những chi tiết bên trong vẫn là một bí ẩn, bởi vì địa vị của vương gia trong giới tu hành, tất cả sự việc diễn ra ngày hôm đó bọn họ lại một chút tin tức cũng không nhận được. Nhiều nhất cũng chỉ là đoán ra nó có liên quan đến Hoàng Hà Nương Nương, còn cổ quan trấn hồn, ma đạo tổ sư, tạ Lưu Vân. Họ không thể nào biết được. Cậu nói là cậu đi vào cổ quan trấn hồn, vậy cậu nhất định cũng đã thấy bên trong có hai người đang chơi cờ rồi. Phật gia nói, cái gì? Tôi há mồm kinh ngạc. Ngàn vạn lần không nghĩ đến nhãn tuệ của Phật gia lại lợi hại đến thế, đến cả thế giới nhỏ bên trong cổ quan cũng nhìn thấy đó trời. Tôi đã nhìn thấy hai người đang chơi cờ, một người áo đen một người áo trắng, sau lưng mỗi người bọn họ đều cắm một lá cờ chiêu hồn, bên trên viết chữ ma và đạo. Tôi không ngờ cô lại nhìn được nhiều như vậy, tôi thở dài nói. Không những thế, tôi còn nhìn thấy bàn cờ của bọn họ. Cậu nói đã vào trong đó, vậy hãy nói cho tôi biết hai người bọn họ ai là người thắng đi. Phật gia hỏi tôi. Là người áo trắng thắng, tôi đáp. Sao có thể như vậy được? Lúc đó nhìn vào bàn cờ của bọn họ, người áo đen thắng mới đúng chứ, thấy lời của Phật gia thật kỳ lạ. Tôi liền đem toàn bộ cảnh tượng hai người bọn họ chơi cờ kể hết cho Phật gia một lần. Chưa hết, tôi còn nói cho cô ấy biết hai người đó một người là ma đạo tổ sư, một người là thiên hạ hành tẩu của núi Long Hổ khi đó tạ Lưu Vân. Không thể như vậy, dựa vào toàn cảnh bàn cờ lúc đó, người thắng phải là ma đạo tổ sư mới đúng, không biết giữa chừng có phát sinh chuyện gì dẫn đến tình thế đảo ngược hay không. Có thể thắng thua sớm đã định, cho dù cơ quan của ma đạo tổ sư có chuyển mây thành mưa, cuối cùng cũng không thể thay đổi kết cục này. Tôi nói. Đúng vậy, đúng là không ai có thể thay đổi số phận, Phật gia như nói với chính mình, bất giác thở dài. Sau khi nói hết mọi chuyện với Phật gia, cô nằm quả nữ chung một phòng, bầu không khí ngày càng ngượng khùng, bắt đầu im lặng. Ngay lúc này, Vương Hán Sinh tìm đến, đưa tôi đến nội môn gặp Vương Gia Lão Tổ. Diện mạo của Vương Gia Lão Tổ trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, rất nhiều người tu hành biết mượn đao pháp thần thuật giúp trẻ mãi không già. Vương gia lão tổ này cũng không ngoại lệ, nhìn vẻ ngoài của ông ta so với vương hán sinh rõ ràng còn trẻ hơn, nhưng sự thật là đã hơn 90 tuổi rồi nha. Trong phòng ngoài vương gia lão tổ ra còn có vài người trung niên, nhìn khí tức thân niệm của bọn họ thì chắc đều là người tu hành, có khi đều đã đạt tu vị chân khí. Phân thủy kiếm là bảo vật của vương gia, cũng biết là sau này bị tạ tiên sinh mang đi. Nói thật lòng, sau khi biết được thân phận của tạ tiên sinh, vương gia đối với phân thủy kiếm đã chết tâm. Lại không nghĩ tới tạ tiên sinh lại có thể đem nó trả lại, trên dưới vương gia cảm kích vô cùng. Vương gia lão tổ khách khí nói với tôi. Lão tổ khách sáo rồi, với thân phận hiện tại của tạ tiên sinh, đáng ra vương gia chúng tôi nên thiết yến tiếp đải, chẳng may hôm nay vương gia có việc, tiếp đãi không chu đáo mong được thứ lỗi. Ồ, không biết là vương gia có việc gì? Tôi vợ như không biết, hỏi. Tối nay là tiệc đính hôn của Phật gia và đệ tử của Mao Sơn Phái. Chương Phạm Vương gia lão tổ đáp Cung hỷ Mao Sơn Phái là một trong năm đạo giáo lớn, tôi nghe nói chương Phạm này còn là cháu trai của thiên hạ hành tẩu chương nhược hư, Phật gia cùng hắn kết hôn quả là chuyện nên chúc mừng. Tôi nói, sao có thể nói là chuyện đáng mừng được, vương gia trong thế tục vẫn là cái tên ít được biết đến, trong mắt của đạo gia chẳng khác con kiến là bao. Ngược lại đã làm khổ nha đầu Phật gia của ta rồi, lão tổ việc này thật sự không còn cách nào xoay chuyển ư Vương Hán Sinh lên tiếng hỏi như tạ tiên sinh vừa nói Mao Sơn Phái nằm trong năm đạo giáo lớn chương phạm đến cầu hôn đối với Vương Gia mà nói đã là trèo cao rồi hừ, nếu không phải vẫn chưa giải được lời nguyện của bạch cốt ác tướng kia ai thèm trèo cao với Mao Sơn Phái bọn họ chứ Vương Hán Sinh tức giận nói đối với hắn mà nói Phật Gia còn quý hơn mạng sống hắn là người không muốn thấy Phật Gia gã đi nhất vậy thì sao? Chuyện này đã định xong, cho dù thiên hạ ai cũng biết chương phạm lấy lời nguyện của bạch cốt ác tướng ra để ép buộc vương gia chúng ta, nhưng làm gì có ai dám vì chúng ta mà chấp nhận nguy hiểm ra mặt mạo phạm chương nhược hư đây, không biết cảm giác của tôi đúng hay không, tôi cảm thấy câu nói của vương gia lão tổ có ý vị sâu xa, như là đang nói cho tôi nghe vậy, đạo giáo trong thiên hạ nhiều như vậy, cũng đâu phải chỉ có một mình Mao Sơn phải có tiếng nói đâu chứ. Vương Hán Sinh nói, tuy đúng là như vậy, Nhưng với địa vị trong giới tu hành của vương gia, chúng ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với đạo giáo lớn có thể đối đầu với Mao Sơn Phái đâu. Ai nói là không thể tiếp xúc, tạ tiên sinh là đệ tử thân cận của thiên hạ hành tẩu Khương Tuyết Dương Toàn Chân Giáo, cậu ấy không phải đang đứng trước mặt chúng ta hay sao? Nói xong câu này, vương gia lão tổ, vương hán sinh, và tất cả những những người trong gian phòng này là đều đồng loạt nhìn về phía tôi đó. Chương 137, Yến hội bắt đầu, 1. Cụ tổ vương gia và vương hán sinh kẻ hát người sướng nửa ngày trời vốn là muốn kéo tôi xuống nước, mà không biết việc vừa hay đúng ý tôi, ngay sau đó tôi liền nói với họ, chỉ là toàn chân giáo và phái mau sơn cùng thuộc đạo gia, giữa tôi và chương Phàm không thể nào có xung đột trực tiếp được. Tạ tiên sinh cảm thấy Phật gia như thế nào? Vương hán sinh dùng ánh mắt sáng rực nhìn tôi hỏi. Phật gia là kỳ nữ nhân gian, khiến người ta khó mà quên được. Tôi đáp. Từ khi gặp gỡ tạ tiên sinh, Phật gia cũng đối với tạ tiên sinh ngày nhớ đên mong, sau khi đàm cửu Long xảy ra chuyện, cô ấy nhiều lần nhờ chúng tôi nghe ngóng tin tức của cậu, về sau biết cậu tới núi chung Nam mới có thể an tâm. Vương hán sinh nói, tôi không phải thằng ngốc, tất nhiên hiểu được ý trong lời nói của hắn. Tôi muốn để tạ tiên sinh hạ lễ cầu hôn Phật gia, sinh lễ chính là phân thủy kiếm, việc này tuy rằng có chút mất thể diện, nhưng nếu như tạ tiên sinh thật sự muốn giúp đỡ vương gia chúng tôi, Thì đây chính là cách tốt nhất rồi. Vương Hán Sinh nói, tôi thật cạn lời, tuy rằng tôi muốn tìm một cái cớ để tham gia vào chuyện này, nhưng đây cũng quá cẩu huyết rồi đi. Phật gia và tôi chỉ có duyên gặp mặt một lần, tạ lan tôi cũng không phải nhân vật kinh tài tuyệt thế gì, sao mà có chuyện khiến cô ấy nhớ nhung không quên chứ. Với lại hôn sự của tôi và Thùy Họa là việc người trong thiên hạ đều biết, ngày đó cô ấy đã nói qua phận nữ nhân không gã hai chồng, tôi tất nhiên không thể phụ cô ấy, việc này vạn lần không được. Còn có cách khác hay không? Tôi hỏi. Anh Linh Đan vẫn còn nằm trong tay chương phàm, tạ tiên sinh muốn bảo vệ người của vương gia chúng tôi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như danh bất chính ngôn bất thuận, thì anh Linh Đan này không dễ đòi lại được. Tôi đã sớm nói với Phật gia, việc phiền phức nhất chính là để chương phàm mang anh Linh Đan đi. Nếu như không thể đòi lại được anh Linh Đan, một khi chương phàm đột phá đến huyền Quang hấp thụ anh Linh Đan đã luyện hóa, khống chế ý chí của bạch cốt ác tướng. Đến lúc đó quyền sống chết của toàn bộ những người vương gia đã trúng phải nguyền chú oán niệm đều nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi. Các ông tin tôi chắc chắn có thể thắng được chương phàm sao, không sợ lỡ như tôi rơi vào thế hạ phong, chương phàm sẽ vì thế mà trúc giận lên vương gia à. Tôi hỏi, ha ha, tạ tiên sinh nói đùa rồi, cậu học đạo chỉ mới 2 năm, dù có thiên phú tới đâu cũng không phải là đối thủ của chương phàm, nhưng mà khương hành tẩu của toàn chân giáo đã vì cậu mà không tiếc mời thần hiện thân. Ai cũng đều biết Ngài ấy rất quan tâm vị đệ tử là cậu, chỉ cần cậu chịu đồng ý ra mặt, chương Phàm tất phải từ bỏ thôi, bằng không làm to chuyện thì phải Mao Sơn phải đối mặt với tôn sư rồi nha. Thì ra là thế, thật ra tôi cũng sớm nên hiểu rõ rồi, tuy nói giữa các đạo môn, toàn chân giáo vượt trội hơn Mao Sơn, nhưng chuyện này bất luận xảy ra trên người đệ tử nào của toàn chân giáo thì đều khó giải quyết, chỉ có tôi ra mặt mới được, bởi vì đằng sau tôi là một vị đại Phật, Khương Tuyết Dương. Cô ấy vì tôi mà không tiếc mời thần nhập thân, phong thần một khi tức giận liền chính tay phá hủy căn cơ huyền quan của Lữ Thuần. Nếu như các ông đã sớm có dự tính, cần gì phải tìm một cái cớ nào đó, trực tiếp mời tôi ra tay không phải được rồi sao? Tôi hỏi, tạ tiên sinh có thân phận như thế nào chứ, vương gia muốn mời cậu ra tay hỗ trợ thì cũng cần phải bỏ ra một chút thành ý. Vương Hán sinh nói, Phật gia chính là thành ý của các ông. Tôi cười khổ nói, Vương Hán sinh đỏ cả mặt, cười ngượng ngập. Nếu tôi nhận thành ý này của các ông thì có khác gì chương phạm đâu chứ, tôi và Phật gia từng có giao hảo, lại thêm phần ân tình của phân thủy kiếm, vương gia lần này gặp chuyện, tôi theo lý nên ra mặt giúp đỡ, các vị có thể yên tâm. Như vậy đa tạ tạ tiên sinh, cụ tổ vương gia đứng dậy đáp tạ. Sau đó, tôi theo sự sắp xếp của người trong gia đình vào ở tạm phòng khách để chờ đợi, lúc hoàng hôn, Phật gia tới gặp tôi lần nữa. Cô ấy thay một thân hỷ bào, vải đeo mắt màu đen cũng đã đổi thành vải đỏ, làn da trắng như tuyết rất hợp với y phục đỏ, càng tô điểm thêm vẻ xinh đẹp. Hiển nhiên cô ấy cũng đã biết được chuyện người của vương gia lấy cô làm quân cờ, trên mặt còn mang theo một chút không tự nhiên. Dựa theo tính toán của vương gia, đợi đến khi tiệc đính hôn bắt đầu, tôi và Phật gia sẽ cùng nhau xuất hiện. Tuy rằng tôi đã biểu lộ rõ tâm ý rồi, rõ ràng vương gia vẫn như cũ không bỏ cuộc, còn muốn tác hợp cho tôi với Phật gia. Tôi thấy cô ấy mặt mày thẹn thùng, trong lòng cũng rất khó xử, thật ra, gia chủ vương gia không hề phóng đại khoác lát. Cùng cậu chia ly ngày ấy, cậu luôn ở trong trái tim tôi. Phật gia cúi đầu nhẹ nhàng nói, gò má ứng đỏ. Phật gia nói đùa rồi, tạ lang tôi nếu thật sự tốt như thế, thì không đến mức chẳng cưới được cô vợ nào đâu. Phù, Phật gia nhẹ nhàng cười, quay sang nói, nếu anh không tốt thì Hoàng Hà Nương Nương cũng sẽ không chọn anh làm cô gia đâu. Nghe cô ấy nhắc đến chuyện này, lòng tôi lại thở dài một tiếng, cô ấy tất nhiên sẽ không biết nguyên nhân Thùy Họa gã cho tôi. Tuy rằng Thùy Họa sau này đã biểu lộ qua nỗi lòng với tôi, nhưng trong tim tôi vẫn như cũ có nút thắt. Chương 138, Yến Hội bắt đầu, 2. Lúc này nghe Phật gia nói tới điểm tốt của tôi, tôi liền nhân cơ hội hỏi cô ấy tôi tốt ở chỗ nào. Quân tử vô đoan, tổ nhiên hữu phương, tức là quân tử nhưng không câu nệ lời lẽ thế tục. Vẫn giữ được sự ngay thẳng chính trực, ngay thẳng nhưng không bảo thủ, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, tôi thật không nhận nổi tám chữ đánh giá này của cô. Tôi nói, nói thật lòng thì ban đầu tôi cũng không cảm thấy anh có nhiều chỗ khiến người khác kinh ngạc, sau đó lần lượt nghe nói đến chuyện của anh, tôi mới ngày càng ngưỡng mộ. Người dám danh chính ngôn thuận cưới Hoàng Hà Nương Nương về làm vợ, sợ rằng cũng chỉ có một mình anh mà thôi đó, có thể vì có tính cách như vậy, tôi không thích quá trắc trối. Cô ấy nguyện ý gã thì tôi dám cưới. Trong mắt tôi, người và quỷ bình đẳng hữu giao vô loại. Tức là không phân biệt giống loại hay giai cấp. Nói xong lời này, tôi bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, chúng sinh bình đẳng hữu giao vô loại, đây không phải chính là giáo điều của ma đạo sao, nghĩ lại những tế ngộ của tôi, với lệ quỷ huệ hương, tôi đối xử như người bình thường, còn có tử đảo vương phương tôi cũng không cảm thấy cô ấy gì loại nữa chứ. Có thể nói ra bốn chữ hữu giao vô loại. Làm sao có thể chỉ là người thường cơ chứ? Tạ tiên sinh, buổi chiều tôi có một vấn đề quên hỏi anh, anh nói đã gặp hắc y nhân, không biết anh có nhìn rõ dung mạo của người đó hay không? Phật gia hỏi, không có, hình dáng của ông ta bị một màn sương mù đen che phủ, khiến tôi không nhìn rõ. Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tôi đã nhìn thấy ông ta đó. Cái gì? Tôi ngạc nhiên tột độ. Khi đó mắt tôi bị thương chính là vì tôi nhìn rõ dung mạo của ông ta, bị ông ta lườm một phát. Ông ta trông như thế nào? Tôi vội vàng truy hỏi, ông ta rất giống anh, tuy rằng ngũ quan khác nhau, nhưng khí chất rất giống, ngay cả ánh mắt cũng giống như đúc. Tôi mới nhìn thấy ông ta thậm chí còn nhầm tưởng người đang ngồi ở đó đánh cờ là anh. Lời của Phật gia khiến tâm trí tôi bừng tỉnh, tôi lờ mờ cảm thấy, trong tương lai của tôi thật sự có một ngày giống ma đạo tổ sư cùng người đó đánh cờ. Còn đánh cùng một ván cờ như vậy, hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống. Trên dưới vương gia bận rộn bố trí ghế ngồi đại yến tiệc Không cần đợi lâu, đã có người đến thông báo chúng tôi vào chỗ ngồi, nói chương hàm dẫn người đến rồi. Từ sương phòng đến đại sảnh yến hội phải đi qua con đường khá dài, người của vương gia có tâm tính kế, không phải người tới đỡ Phật gia. Cô ấy lại không tiện tự lực, tôi đành nắm tay cô ấy mà đi, tay của Phật gia ấm áp lại mềm mại. Nắm trong lòng bàn tay thật khiến người khác tâm trí khó định, vừa rồi chỉ mới nắm lấy tay cô ấy, cô đã không thể giấu vẻ e thẹn, qua một lúc liền hỏi tôi, nếu như không có hoàng hạ nương nương, anh có nguyện ý cùng tôi làm bạn suốt quãng đời còn lại không? Chắc hẳn không ai từ chối đâu. Tôi nói, Phật gia dịu dàng kiên cường, như đóa hoa làng trong sơn cốc u tối, nữ nhân như vậy ai gặp qua mà không ái mộ, chẳng nở phụ lòng, tuy rằng lúc xuống núi, Khương Tuyết Dương muốn tôi chấm dứt tai họa độ vong hồn, lỡ như hôm nay Chương Phàm không chịu dừng tay, tôi không để tâm mà dùng đến sức mạnh của mình cách thất sát để giết hắn trước. Lúc thanh tu tại Trung Nam Sơn, tôi theo sự dẫn dắt của Khương Tuyết Dương từng thử qua sức mạnh của mình cách thất sát, cô ấy nói những người dưới huyền quan không ai có thể chế ngự nó. Với lại, cô ấy còn đặc biệt dạy tôi một số chú ngữ dùng để che giấu thất sát chi lực, người dưới nguyên thần sẽ không phát giác ra tôi đang mang mình cách thất sát. Đây mới là nguyên nhân cô ấy yên tâm để tôi một mình xuống núi. Còn về những cao thủ cảnh giới huyền quang, nếu tôi đụng độ những người này thì trực tiếp báo danh xưng của cô ấy. Cảnh giới huyền quang là những nhân vật thuộc hàng ngũ đạo môn thần tiên, rất xem trọng danh tiếng của bản thân sẽ không tùy tiện xuống núi, càng không tùy tiện kết thù với Khương Tuyết Dương. Lỡ như mà chương phàm thực sự ép tôi xuống tay, đến lúc đó phải xem chương nhược hư có vị hắn mà ra mặt hay không nha. Còn một điều nữa là... Lần này tôi không phải chỉ vì giúp đỡ vương gia, mà còn nhất định phải giành được viên anh Linh Đan trong tay chương phạm đó. Tuy rằng tôi bây giờ chỉ đang ở chân khí sơ cảnh, còn quá sớm để nói đến tích huyền quang, nhưng anh Linh Đan đối với tôi rất hữu ích. Một tướng công thành vạn cốt khô, sát khí xung thiên trong anh Linh Đan của bạch cốt ác tướng, tôi có thể lợi dụng mệnh cách thất sát trực tiếp hấp thụ chân khí trong anh Linh Đan chiếm thành của mình. Lúc chúng tôi đến đại sảnh yến tiệc chương Phàm đã ngồi vào chỗ rồi. Đạo bào hai màu trắng đen, lưng đeo một thanh kiếm pháp sư trai trám, nhìn có vẻ mang mấy phần phong thái cao nhân tu đạo, chỉ là tướng mạo quả thực khiến người ta bất cảm cung duy. Tức là tướng mạo không đẹp đến mức khiến người khác tán đồng hay khen ngợi, ban đầu tôi nghe nói hắn là cháu trai của chương nhược hư còn tưởng là một người trẻ như tôi, ai ngờ hắn nhìn cũng phải ngót nghét 40 tuổi đầu rồi, sắc mặt vàng vọt, trên miệng thư thất hoàng tu tức là râu ri vạn, một đôi song tam nhãn tinh quang mập mờ. Khiến người khác có một cảm giác âm hàng lạnh lẽo, thường nói tâm sinh tướng, hèn gì cách hành sự của hắn lại bị ổi như vậy. Chương Phàm vốn ở đó cười cười nói nói, vừa nhìn thấy tôi nắm tay Phật gia bước vào trong, lập tức mặt mày u ám, chỉ thẳng mặt tôi mà hỏi Vương Hán Sinh, tên đó là ai? Chương 139, tiểu nhân bị ổi, một. Chương Phàm hỏi tôi là ai? Vương Hán Sinh cười nhẹ nói ra tên tôi. Tạ Lan. Có phải là đồ đệ kia của Khương Tuyết Dương? Chương Phạm trao mày nghi hoặc. Đúng vậy, Vương Hán sinh đáp lời. Chính tại lúc này, cuối cùng cũng có người của Vương Gia đến đỡ Phật Gia tới trước yến tiệc mà tôi cũng thuận đường trực tiếp đi đến chỗ của Chương Phàm Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bái kiến chương sư huynh. Tôi nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ sự đệ hữu lễ, không biết sư đệ lần này tới Vương Gia là có việc gì, Chương Phàm đứng dậy đáp lễ với tôi, hàm ý cảnh giác rất rõ ràng. Từ lâu giữa tôi và Vương Gia đã có một đoạn nhân quả, hôm nay đặc biệt tới để kết thúc. Ồ, ta cũng không ngờ có thể gặp tạ sư đệ ở đây, vừa hay hôm nay là ngày đại hỷ của ta, không thể không mời đệ ở lại uống ly rượu mừng. Ngày đại hỷ Không biết sư Huynh có chuyện vui gì, tôi giả vờ không biết hỏi. Hôm nay chính là tiệc đính hôn của ta cùng Phật Gia của Vương Gia. Chương Phàm trầm giọng nói Huynh và Phật Gia, tôi tỏ vẻ hoài nghi Ngó hắn một cái rồi nhìn về phía Phật gia, sau đó nói, sao nhìn thế nào cũng không xứng đôi nha, chương phàm bị nói đến biến sắc, nhìn chầm chầm vào tôi nói, lời này của tạ sư đệ là có ý gì? Lẽ nào ta đường đường đệ tử nội môn phái mau sơn, lại không xứng với nữ tử vương gia sao, thân phận thì xứng đó, chỉ là dáng vẻ tôn kính còn đã từng tuổi này của chương sư huynh chẳng phải so với Phật gia thì cách biệt quá lớn hay sao? Tôi vừa cười vừa nói. Chương Phạm Vốn Dĩ đã ngầm nổi giận khi thấy tôi nắm tay Phật gia bước vào, chỉ là nể mặt Khương Tuyết Dương mới nhìn xuống mà không phát tiếc, là người đều có ba phần hỏa khí, nghe tôi lần nữa hạ nhục hắn, giờ phút này cũng không thể nhẫn nhìn thêm nữa, hắn đứng dậy lớn tiếng nói, Tạ Lan, ta nể mặt của sư phụ cậu mới cho cậu chút thể diện, không ngờ rằng cậu không biết tốt xấu như vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, nếu như cậu ngay lập tức rời khỏi đây thì ta sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vậy nếu tôi không đi thì sao chứ? Tôi hỏi, ta có thể bảo đảm sư phụ cậu cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Chương Phàm lạnh lụng nói. Ồ, anh có thể thử xem. Tôi bình tĩnh nói. Á à, à, cậu quả nhiên tới phá rối, rất tiếc cậu tính sai một bước rồi. Chương Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua tia hung ác, rồi nhìn sang Vương Hán Sinh nói, tên đó có phải do Vương Gia các người mời đến không? Vương Hán Sinh thấy Chương Phàm thật sự nổi giận. Trên mặt mang vài phần hoảng hốt, quay đầu nhìn sang tôi một chút, rồi hạ quyết tâm nói, chương phàm, tôi kính trọng ngài là cháu của thiên hạ hành tẩu mau sơn phái, nhưng ngài cũng không nên sỉ nhục vương gia tôi như thế, cướp đi anh Linh đang không nói, còn muốn cưới Phật gia, mưu đồ chiếm đoạt gia sản vương gia tôi. Hành vi như vậy, há nào phải việc làm của đại đạo chính tông, được lắm, ta cưới Phật gia, là đã tăng thể diện cho vương gia các người, không ngờ các người ngược lại không biết quý trọng. Nếu 10 ngày trước tên đó chịu ra mặt, có lẽ ta sẽ nể mặt thiên hạ hành tẩu toàn chân giáo Khương Tuyết Dương cho y một phần ân tình, chỉ đáng tiếc có một việc sợ là các người vẫn chưa được biết thiên hạ hành tẩu phái Mao Sơn ta trong 10 ngày trước đã ngưng tụ nguyên thần. Lời của chương Phạm vừa dứt, toàn bộ đệ tử nội môn bước chân vào giới tu hành của vương gia đồng loạt biến sắc, thời kỳ mạt Pháp, cơ duyên mỏng manh rất khó ngưng tụ nguyên thần, trong trăm năm nay cũng chỉ nghe nói một vị cảnh giới nguyên thần từ Thiên Sư Phủ là Lữ Thuần. Còn về cảnh giới hợp đạo Trương Chi Viễn, ông ấy là nhân vật cùng thời với tạ Lưu Vân thì lại là một chuyện khác, chỉ có Lữ Thuần ngưng tụ ra nguyên thần mới có thể thực sự đại diện cho tình trạng tu hành của đạo môn thời nay Vì thế sau khi mọi người nghe nói chương nhược hư đã ngưng tụ ra nguyên thần, người vương gia mới lộ ra vẻ mặt tan thương đó. Không có một nghi ngờ nào cả, trong mắt bọn họ tu vi của chương nhược hư chắc chắn vì vậy mà tăng một bước lớn, đã vượt xa hoàn toàn so với sư phụ tôi Khương Tuyết Dương. Phong vũ kiếm và phong dương trận của Khương Tuyết Dương tuy rằng vang danh khắp thiên hạ, nhưng con ác chủ bài sau cùng của cô ấy lại đến từ thủ hộ của phong thần. Tuy nhiên, cô ấy đã dùng qua lá bài này một lần rồi, trước khi thời kỳ mạc Pháp kết thúc, phong thần không có khả năng vì cô ấy hạ phạm lần nữa. Vì thế tôi có thể thấu hiểu nỗi tuyệt vọng trong lòng người vương gia bây giờ ra sao? Thật ra bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên thôi nha. Tôi đến vương gia là do Khương Tuyết Dương chỉ thị. Những việc xảy ra ở vương gia, tôi cho rằng cô ấy chắc hẳn đã biết trước cả rồi, chuyện chương nhược hương ngưng tụ nguyên thần phát sinh vào 10 ngày trước nhất định không giấu nổi cô ấy. Mà Khương Tuyết Dương không hề nói với tôi, rõ ràng cô ấy chẳng hề để tâm đến chuyện này. Chương 140, Tiểu nhân bị ổi, 2 Giờ phút này, đại sảnh yến hội một màn chết lặng, chương Phàm rất vừa lòng khi thấy phản ứng này. Bây giờ còn ai nói ta không xứng với cô ấy hay không? Phàm nói, Vương gia không còn ai lên tiếng, thậm chí cũng không còn ai ông hy vọng đối với tôi nữa, nên không ai nhìn tôi lấy một cái. Phật gia bị hắn khống chế giữ chặt lấy, không thể thoát ra, mảnh vải đỏ trên mặt ướt đẫm, rõ ràng là đang âm thầm rơi lệ. Tôi không vội động thủ, bởi vì vẫn chưa tới lúc, hôm nay vốn dĩ là tiệc đính hôn của ta và Phật gia, nhưng giờ ta đổi ý rồi, bây giờ ta cảm thấy cô ta không xứng với ta nữa. Chương Phàm cười lạnh, nhìn sang tôi một chút nói. Phật gia thuần khiết, tao nhã, tuyệt sắc giai nhân, ngoại trừ việc vì bảo dưỡng huệ nhãn không thể dùng dung mạo bình thường đi gặp người khác ra, thì tuyệt đối không có nữ tử phàm tục nào so sánh được đâu. Có người nhận được ám hiệu của cụ tổ vương gia, bắt đầu làm dịu bầu không khí căng thẳng. Ồ, nghe anh nói thế thì ta phải kiểm tra hàng trước mới được. Chương phàm cười dâm tà một tiếng. Nói rồi, chương phàm lấy tay nắm chặt mảnh vải đỏ trên mặt Phật gia, dùng lực mạnh kéo xuống. Chỉ nghe Phật gia la lên một tiếng, đôi Huệ nhãn khiến tôi nhớ mãi không quên lại lần nữa lộ diện trước mặt người khác. Đôi mắt đẫm lệ, trước tiên tìm kiếm tôi giữa đám đông, đến khi nhìn thấy rồi thì chỉ nhìn tôi một chút rồi cúi đầu xuống, không biết chương đạo hữu có vừa ý cô ấy không? Kẻ nói khách sáo kia cẩn thận dò xét hỏi. Đúng là có vài phần tư sắc, miễn cưỡng mang về làm vợ bé, nhưng mà hôm nay hành vi của vương gia thật sự đã chọc giận ta. Nếu như chỉ như thế bỏ qua thì thể diện mau sơn phái sẽ bị ta làm mất hết. Nói xong câu này, chương phàm buông tay Phật gia từ trong người lôi ra một cái hộp gỗ, vừa thấy chương phàm lấy ra hộp gỗ kia, tất cả người có mặt ở đó đều đồng loạt hiếp một ngùng khí lạnh, cùng lúc lộ ra vẽ mặt kinh hải. Toàn thân hộp gỗ một màu đen sẫm, bốn mặt được đều dán bùa chú, mỗi nét vẽ trên mặt lá bùa đều có thần niệm lưu động, rõ ràng là do cao nhân vẽ ra. Chương đạo hữu tuyệt đối không thể làm vậy, có điều kiện gì xin cứ việc nói ra, vương gia tôi sẽ tận lực đáp ứng, cụ tổ vương gia thấy chương phàm ra vẽ muốn xé lá bùa xuống, thì không thể giữ được bình tĩnh, không chịu được liền mở miệng cầu xin. Á á, điều kiện, đến nước này, vương gia các người còn muốn bàn điều kiện với ta sao? Chương phàm cười lạnh hỏi vặn lại. Cụ tổ vương gia nói không ra lời, đành hướng về phía Phật gia hét lớn một tiếng, nhuy nhi, chương tiên trưởng. Xin làm ơn nể tình nô gia mà tha thứ cho sự thất lễ của vương gia tôi, tôi bằng lòng làm trâu làm ngừa phục vụ tiên trưởng. Phật gia nhẹ giọng cầu xin, ngữ khí tuy nghe bình tĩnh, nhưng giọng lệ trên má lại rơi nhiều hơn trước. Muốn rồi, nhưng mà em thì không cần phải chịu tội, đợi phu quân ta dán một lá bù hộ thân cho em trước đi. Ngay khi chương phạm đưa tay định lấy bùa chú ở trong người, Phật gia đột nhiên dùng hai tay giật lấy hộp gỗ trên tay hắn. Sự việc diễn ra quá nhanh. Mà Chương Phạm hiển nhiên không nghĩ tới một nữ tử yếu đuối, đang khóc không thành tiếng bên cạnh mình lại đột nhiên ra tay, hộp gỗ lúc này bị Phật gia giành mất. Không đợi Chương Phàm ra tay lấy lại, Phật gia đã ném nó sang chỗ tôi. Tôi dơ tay bắt lấy hộp gỗ, lúc này bùa chú trên hộp gỗ vẫn chưa bị lỏng lẽo, tôi giấu nó vào trong người trước, sau đó bước từng bước tiến lại gần Chương Phàm Chương Phàm giành lại không được liền trúc giận lên người Phật gia, dơ tay lên muốn đánh cô ấy, nhưng mà... Sát khí mà tôi sớm ngưng tụ từ lâu đã hoàn toàn bao trùm lên người hắn ta, hắn không dám phân tâm làm việc khác nữa, quay sang đối mặt chính diện với tôi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn. Kế hoạch ban đầu là chương Phàm cố kỵ tôi mà chủ động dừng tay, ai ngờ sau đó hắn lại nói ra chuyện chương nhược hư đã ngưng tụ nguyên thần. Nếu đã không thể giải quyết yên đẹp, thì chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử thôi. Ngay lúc Phật gia bị chương Phàm tháo mảnh vải đỏ trên mặt, rồi nhìn thấy tôi. Tôi đã đánh mắt ra hiệu cho cô ấy rồi, cũng may, cô ấy không phụ danh xưng sở hữu huệ nhãn, ngay lập tức đã hiểu được ý của tôi. Bây giờ anh Linh đang nằm trong người tôi, mà tên yêu nghiệt chương Phàm này lại đang ở ngay trước mặt tôi, chịu đựng hắn thì có thể lâu được, nhưng giết hắn chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi nha, nhưng mà tên chương nhược hư phiền phức kia, nếu tôi thật sự giết chết chương Phàm thì nhất định sẽ lớn chuyện, không chừng Khương Tuyết Dương cũng bị tôi liên lụy buộc phải xuống núi. Mỗi bước chân của tôi... Càng tăng thêm một phần sát khí. Đi đến bước thứ bảy, sát khí trực diện công kích tàn thức của hắn, chương phàm ban đầu còn kiên cường đối diện với tôi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi tộc độ.